các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đúng con yêu kia đang cười nó cười t h e t h é lên coi bộ rằng nó không có chút gì sợ hãi cả nó trợn mắt hét lớn đại vương sắp về rồi đại vương sắp về rồi chúng mày sẽ trả giá chúng mày sẽ trả giá ha ha ha ha ha dứt lời thì nó rú lên một tiếng rồi gục xuống xác nó nhanh chóng phân hủy thành một bãi nước đen ngòm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thầy lính mở cửa ra, đám người bên ngoài nhanh chóng lùi lại thủ thế. Ông ba tần lật đ ậ t lại hỏi: sao rồi thầy lính? Thầy lính gật đầu ra hiệu mọi chuyện đã xong. Vẻ mặt ông ba mừng rỡ lắm. Ông nhanh chóng sai người ở dọn dẹp đống lộn xộn b ê n t r o n g không quên dặn đem một cái bình đựng thứ nước đen ngòm từ xác con yêu kia, rồi đem dán bùa lại chôn dưới đất. Xong xuôi. mọi người quay trở lại phòng khách. Ông bà rót trà mời hai thầy trò thầy lĩnh. Ông vừa cầm bình trà vừa tươi cười nói: gia chủ vì chuyện quân yêu này mà sợ hãi không dám về nhà, dắt vợ con trên dưới sáu người chạy về bên ngoài ở hết. nên tôi cũng xin phép thay mặt gia chủ cảm ơn hai thầy trò thầy lĩnh và cũng xin có chút lòng thành gửi cho hai thầy trò. mong hai người nhận chó. Vừa nói ông ba vừa lấy một sấp tiền kính cẩn đưa cho thầy lĩnh. Nhìn sấp tiền lớn kia thầy lĩnh v ộ i giơ tay từ chối. Nhiều quá, tôi nhận số tiền này cũng không tiêu hết được. Tôi chỉ xin lấy một phần gọi là lệ phí đi đường của hai thầy trò. Tấm lòng của đạo huynh tôi xin ghi nhận. Nói xong thì thầy lĩnh đưa tay rút hai tờ giấy bạc trong sấp tiền kia. ra đưa cho minh cầm rồi c h ă m hai tay cảm ơn ông bà. Cái này mong đạo huynh thông cảm cho. Đây là nguyên tắc từ trước tới giờ của tôi. Vài lại chuyện c h ở quân yêu vừa rồi cũng không có gì quá sức, nên tôi lãnh phần thường tiền này cũng xứng đáng với công sức bỏ ra rồi. Nói tới đây thì ông bà lắc đầu cười khổ. Quả đúng như lời đồn. thầy lĩnh quả thực là một bậc anh hùng đáng kính trọng. thôi tôi xin nghe lời thầy. sẵn đây cũng đã muộn, tôi mời thầy cùng cậu ở lại ăn cơm, để tôi sai mấy đứa nhỏ qua làng bên kêu gia chủ về gặp mặt cảm tạ thầy cho phải phép. thầy lĩnh ngước lên nhìn bên ngoài trời cũng đã tối, thế là hai người quyết định ở lại một đêm rồi sáng mai mới về. một lát sau thì ông chủ nhà cũng xuất hiện đúng là nhà giàu thì sợ chết ông ta trốn bên nhà ngoại cả tuần đem vợ con đi hết chỉ để lại đám gia nhân ở lại trong nhà đã sợ ma còn sợ cả t r ụ m c ắ t chỉ khổ cho đám người ở mặt đứa nào đứa nấy không còn giọt máu nhưng vẫn phải ở lại không dám trái lệnh của ông ta bản t i ệ c nhanh chóng được dọn lên ông chủ nhà tên trình kia cười tít mắt tay cầm ly rượu lên mời thầy lĩnh rồi cười hè hè. tôi thực lòng cảm ơn thầy lĩnh lắm lắm. không có thầy thì không biết bao nhiêu công chuyện làm ăn bị hư nữa. thầy có tâm nguyện hay mong muốn gì không? tôi sẽ đáp ứng hết cho thầy. Ha, ha, ha, ha. thầy lĩnh nâng ly rượu lên rồi nói với giọng h i ề n từ. ông chủ t r ì n h đừng câu nệ quá. tôi chỉ hành đạo theo thiên ý mà thôi. hơn nữa lúc nãy thầy ba đây đã hậu tạ tôi đầy đủ rồi ông cho hai thầy trò ở đây một đêm thì đã quá là may mắn rồi buổi tiệc lại được tiếp tục thầy lĩnh còn dặn dò ông chủ trình kia thêm vài việc khuyên ông ta thường xuyên ăn chay niệm phật tuyệt đối không được đả động gì cái bình được phong ấn kia hàng tháng vào đúng ngày rằm phải thắp nhang cúng kiếng cho nó đầy đủ lát sau tiệc tàn mọi người ngồi uống trà trong phòng khách, thì thầy lĩnh mới quay sang ông trình rồi hỏi: à, có chuyện này tôi muốn hỏi ông, mong ông giải đáp cho tôi được rõ. Ông chủ trình nghe thế vội gác ly trà xuống bàn rồi c h ắ p tay lại tỏ vẻ cung kính. Dạ, thầy cứ nói, tôi biết gì sẽ trả lời hết. Thầy lĩnh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu nói: lúc nãy khi giao đấu với quân yêu kia, lúc nó gần chết. nó nói là đại vương của nó sắp về sẽ báo thù mà tôi nghe thầy ba đây nói là con yêu kia từ trong cái hộp gỗ ông đem từ bên tàu lận chẳng hay ông còn đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net